Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái gì lạ không? Có ai tìm tao không? Hoàng Tiến từ trong buồng bước ra đắt thay liệu Có cái bà nào lại tìm nhưng tôi bảo là thứ bảy chú mới về Liệu vội chen vào Bà Phương Liên ạ, con dặn là thứ bảy hay là chủ nhật bà trở lại gặp ông ạ Hoàng Tân à một tiếng hài lòng gật đầu Đó là một trong những chủ động mãi dâm Hàng tháng đến nộp tiền cho gã Gã quay sang bảo Hoàng Tiến Anh sửa soạn đi nhé Em chạy đi một lát mượn cái ô tô của người ta để anh em mình lái ra vũng tọc. Cái ô tô của lão Tòng, hôm nọ em mượn ra đón anh ở sân bay ấy mà, anh còn nhớ không? Không chờ Hoàng Tiến trả lời, gã quay sang bảo lượng. Lấy sẵn cho tao mấy bộ quần áo với cái khăn bông, bỏ cả vào trong cái túi cho tao. Rồi gã hấp tấp chạy vào phòng, thay bộ đồ thường phục. Chỉ mấy phút sau, gã lao ra sân và phóng vột đi. Hoàng Tiến lắc đầu nhìn theo, những lần trước không ở đây. Ông không biết rõ thói quen của thằng em. Chỉ có chuyến này gần gũi, ông mới nhận ra là lúc nào Hoàng Tần cũng vội vã, làm như bận rộn lắm. Nói năng cũng ngắn gọn và nhất là hay gắt gọng. Có lẽ do thói quen nghề nghiệp, lâu năm nạt nộ thiên hạ, bây giờ muốn sửa cũng không được. Liệu gión rén đến bên cạnh Hoàng Tiến hỏi nhỏ. Ông ơi, thế ông còn có nói là đi Vũng Tàu mấy ngày rồi về không ạ? Nó chưa nói gì cả. Thấy nét mặt liệu có vẻ buồn Hoàng Tiến vỗ nhẹ vào vai cô và bảo Chắc chỉ vài hôm thôi Nó đâu có được nghỉ lâu Thứ hai hoặc thứ ba Cùng lắm là là là, là Thứ ba là cũng về cô ạ Dạ vâng ạ Thôi để con đi xếp quần áo cho ông con ạ Nhưng liệu chưa kịp quay bước vào nhà Thì đã thấy Hoàng Tần phóng xe trở lại Gã dựng xe ngay giữa lối vào và phân trần Quên Để gọi điện cho Lão Tòng đã Xem Lão có nhà không Thứ bảy Lão hay đi vắng lắm Đến lại về không mất thì giờ Rồi Hoàng Tần nói nhỏ với Hoàng Tiến Lão triền thành ủy Nhưng làm ăn chung với em Thành ra ô tô của Lão em muốn mượn lúc nào cũng được Hai anh em cùng bước vào nhà Hoàng Tiến ngồi chờ ở salon Trong khi thằng em nhấc điện thoại quay số Quả nhiên đúng như Hoàng Tần lo ngại Bên kia chẳng có ai trả lời Gã cứ áp ông nghe vào ta Bàn tay trái gõ nhẹ nhẹ trên mặt tủ Mày nhíu lại ra vẻ sốt ruột Một lúc sau gã gác phôn thở dài Gã đứng yên một lúc rồi bảo Hoàng Tiến Không kheo mai mình mới đi được Lão này đã vắng nhà thì phải nửa đêm mới chịu mò về Hoàng Tiến không nói gì Thằng em vén tay áo nhìn đồng hồ Đi tới đi lui mấy lượt trong phòng khách Rồi cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Hoàng Tiến Gã quay xuống bếp gọi Cái liệu đâu mang mấy chai bia lên đây cho tao Với lại xem có cái gì nhắm được thì bưng cả lên đây Gã móc gói thuốc trong túi áo Rút ra một điếu gắn lên môi Rồi quăng cả bao lên mặt bàn Hoàng Tiến nhìn ra phía sau Thấy Liệu lật đật chạy tới chạy lui Để lo bữa nhậu cho mình Tự dưng thấy áy náy khó chịu Đã đành rằng Liệu vẫn là đứa ở trong nhà Nhưng ông đã ngủ với cô Đã tâm sự ngắn dài suốt 3 đêm Cho nên không ít thì nhiều Cũng vương vấn chút tình cảm Vì vậy nghe Hoàng Tần quát nạt Liệu Ông thế nào nào khó chịu trong lòng Ông bảo thằng em Hay là thế này, tôi với chú chạy đi tìm chỗ nào ngồi uống bia, ở nhà môi có gì đâu mà nhậu. Với lại tôi nằm nhà mấy hôm nay cũng tù chân quá chỉ chờ chú về để đi lang quăng cho đỡ buồn." Hoàng Tần vui vẻ nói, "Vâng, nhất trí với anh, phải đấy, đi chơi, đi ăn rồi giờ mình đi nhảy đầm." Gã nói dứt câu thì Lễu cũng vừa bưng cái khay lên, trên để mấy lon bia và hai cái ly đầy nước đá, cô đặt sẵn lên bàn trước mặt Hoàng Tần và nói, Dạ, ông nhắm rượu ở với con ai hay là con đi mua đĩa lòng ạ? Hoàng Tần xua tay Thôi, cất đi, mày cất đi, bác Tiến với tao đi bây giờ Nhân tiện, gã nói một câu thủ tục để chứng tỏ lúc nào cũng để ý chăm sóc ông anh mình Thế tao đi vắng mấy hôm ở nhà mày có cơm nước tử tế cho bác Tiến không đấy Con này nó đoảng lắm đấy, cứ phải mắng luôn mồm Hoàng Tiến đưa mắt nhìn liệu chia sẻ Nhưng cô cúi xuống bưng khay bia, quay vào bếp tiếng nhìn theo trong lòng chợt dâng lên một nỗi buồn man mát thằng em ông hết cứ mở mồm là to tiếng với liệu một cách vô lý và điều này kể từ khi ông gian giữ với liệu ông ấy thấyứt d rấtt khó chịu nhưng không thể nào góp ý với hoàng tầng được Ch lẽ lại bảo từ nay chú nên đã nói nhỏ nhẹ với người ở của chú hay sao ông ngó ra sân sau thấy liệu đứng dưới bếp mở tủ lạnh khom người cất mấy chai bia bất rác ông thở dài tiếc mấy ngày trăng mật ngắn ngồi đã qua ông nghĩ có ở đây thêm một hai tháng nữa cũng chẳng dễ gì có cơ hội ôm ấp liệu thoải mái như mấy hôm vừa rồi họa Trăng chỉ có ban ngày khi thằng em đi làm ông mới có thể gỡ gạc chút ít nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện